và nhớ con m e n h mỗi khi nghe xong chuyện chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ rồi thử đưa tay thăm dò hơi thở của phương ương may quá vẫn còn thở phù ngọc thu không biết mình đang ở đâu mà chỉ nhớ hình như mình bị thương nặng y đ ệ thần thức chìm vào nội phủ phát hiện kinh mặt chồng chất vết thương ban đầu đã khỏi hẳn chỉ còn những vết nứt nhỏ mờ mờ phù ngọc thu không muốn ở lại nơi lặn c n g này nữa nên giải d ụ lên bờ nhưng y vừa nhúc nhớt thì đôi tay bên h ồ n g bỗng nhiên siết chặt giữ y lặn hà mi đậm xương trắng của phượng ương k h ẽ chớp rồi đôi mắt vàng rượt từ từ mở ra điềm tĩnh nói đừng nhúc n h í t phù ngọc n g thu gắt gẫm thả ta ra không chết mà giả bộ cái gì phù ngọc n g thu đột nhiên hối hận vì lúc nãy mình còn sợ hắn chết chết mới tốt phượng ương không nói gì mà vẫn ôm eo không cho y cựa cuội phượng hoàng cũng rất ít nói nhưng lúc đó phù ngọc thu lại thấy thích còn tính xấu tẩm ngầm tẩm ngầm này của phượng ương thì thật là quá đáng ghét b à i đ ạ t tỏ vẻ bí hiểm làm gì chứ phù ngọc thu tức không chịu được thò tay xuống nước gỡ tay phượng ương ra nhưng vừa đ ộ n g tay vào nước thì lập tức run lập cập mắt phù ngọc thu trộn to như sắp lồi ra sao nước này l ạ n h thế từng tên l i n h lực của suối l i n h r ó t vào l i n h mặt phù ngọc thu khiến lúc đầu y không để ý đến cái l ạ n h giờ khẽ động mới thấy l ạ n h thấu xương phù ngọc thu có thể nép vào ngực phượng ương để tránh nhưng sực nhớ ra thân phận diêm l à sống nên trừng h ẳ n một cái và mẹ không sợ n ứ t nói thả ta ra nếu không ta mổ n g ư ơ i á phượng ương b à chấm từ một ngọn cỏ phù ngọc thu đã dần quên với thân phận chim trắng này người bị thương phượng ương lời ít ý, ý nhiều s ú a lưng có thể trị vết thương của người phù ngọc n trên trên thu lập tức vùng ra khỏi ngực hắn dù bị đông cứng làm răng v à lập cập nhưng vẫn cố chạy xa tám trượng bám vào tảng đá bên bờ cảnh giác nhìn phượng ương phượng ương lẳng lặng lên bờ nước trên người dần bị lửa phượng hoàng h o n g khô hóa thành một làn rương trắng bay đi quần áo và tóc dài trong nháy mắt khô ráo như cũ hai tay phù ngọc thu bắn vào bờ chỉ lộ ra đôi mắt lén lút nhìn hắn phượng ương chậm rãi rời đi phù ngọc thu thở pha một hơi y ngẩng đầu nhìn quanh phát hiện đây là một hồ nước bị hang núi che khuất một nửa nửa kia lộ ra ngoài bị ánh nắng chiếu xuống làm sáng nước lấp lánh phù ngọc thu không muốn tin nhìn là sống nhưng ngâm trong nước suối lặn lẽo khiến nội phụ thỉnh thoảng xuất hiện một luồng hơi ấm hình như thật sự đang chữa trị vết thương、y、luôn quý trọng thân thể mình nên dù có lạnh cũng cánh răng ngâm tiếp chẳng bao lâu sau trong h a n g núi ê n t ĩ n h vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng phù ngọc thu c ạ n h giác ngẩng đầu lên phát hiện d i ê m la sống đã quay lại tay còn cầm một bình ngọc lấp l ó n lánh không giữ mấy lần đều không bị d i ê m la sống trừng phạt nên lão gan phù ngọc thu dành to ra lập tức nghe răng với hắn ngươi quay lại làm gì phương ương tới cạnh đưa bình ngọc cho y linh dược phù ngọc thu ngồi im ngờ vực nhìn hắn d ì m là sống c h o mình linh dược chữ không phải độc dược uống và chết ngay à phù ư ngọc n g thu không dám uống mà nhìn quanh một vòng đây là đâu núi côn luân tộc tuyết lộc phượng ương hỏi gì đáp nấy chắc vì cảm thấy phù ư ngọc n g thu không muốn nói chuyện với mình nên mỗi câu đều lời ít ý, ý nhiều không có nửa chữ dư thừa vừa nghe đến tộc tuyết lộc phù ư ngọc thu lập tức biến sát chính là tuyết lộc n ằ m đó bắt tay với phượng bắc hà ép mình tự nổ linh đan sao thấy phù ngọc n g thu tỏ vẻ bài x ớ t phượng ương cũng đoán được y đang nghĩ gì n g h e nhẹ nhàng đ ặ t bình ngọc xuống rồi nói với vẻ dịu dàng không dễ phát hiện ta đã bảo tuyết sinh đến hoàng tuyền tìm tuyết lộc thông đồng với phượng bắc hà rồi sẽ mau chóng đưa tới để mặc người xử lý phù ngọc n g thu nhíu mày c ò n h ư trắng kia quả nhiên đã bị phượng bắc hà diệt khẩu c ậ u nằm n h ằ n ác độc n h â n g y kịp phản ứng rất nhanh mờ miệt ngẩng đầu hỏi mặc v a xử lý xử lý thế nào chứ phượng ương hỏi người không hận á n h nào phường ngọc thu không rõ phượng ương muốn làm y vui lòng rút cuộc có ý đồ gì cũng không muốn mượn tay mượn tay hắn bảo thủ rửa hận nên nói hắn chết rồi mà phượng ương ôn tồn đáp nhưng thần hồn hắn vẫn còn phường ngọc thu bà chấm cho nên muốn nhìn s ư ơ n g thần cho hồn bay phát tán sao cả phượng bắc hà nữa phương ương thản nhiên nói hắn cũng đang ở núi côn l u n chờ vết thương của ngươi làm lại ta sẽ dẫn ngươi đi gặp hắn phụng hợp thu lặng im hồi lâu sự cảnh giác trong lòng từ từ vơi đi n h ư n la sống là tin tôn cử trọng thiên cao cao tại thượng dù muốn tìm thú vui cũng đâu cần hao tâm tổn trí vì y thế chứ phát hiện ca nhặn l ư m c h ư m của phù ngọc thu dường như đã mềm xuống phương ư ơ n âm thầm thở phào uống linh dược trước đi phù ngọc thu dè dặt cầm bình ngọc ngửi ngửi mồi linh dược thơm nồng hơi ngọt phù ngọc thu đổ ra một viên cầm giữa hai ngón tay ngắm nghía hình như đúng là linh dược thượng phẩm thật phù ngọc thu rơi vào xoắn x i t rốt cuộc d ì l ạ sống có mưu đồ gì đây nghĩ trong p h ư n ngàn kẻ g ấ u diếm thân phận xem y như trò cười giờ sự thật bị phơi bày lại làm nhiều việc tốt như vậy để chuộc lỗi chẳng lẽ hắn thật sự không cười nhạt y sao nhắc mới nhớ hình như lúc ấy phượng hoàng đã nhiều lần ám chỉ thân phận mình có dị thường chỉ thiếu điều nói thẳng ra cho y biết nữa thôi nhưng phù ngọc thu quá tin tưởng hắn nên hoàn toàn không nghĩ theo hướng kia cuối cùng phượng hoàng không muốn tiếp tục lừa gạt y nên đã chủ động tiết lộ thân phận không được nghĩ nữa phù ngọc thu lắc mặn đầu rồi bực bội nghĩ thầm còn nghĩ lung tung mình sẽ tưởng dìm l a sống yêu mình sâu đậm cho xem phù ngọc thu đâu phải là cỏ tự luyến thân phận dìm l a sống cao quý tu vi ngập trời muốn gì mà chẳng có tội gì phải quan tâm một ngọn cỏ như y chữ nhất định là ảo giác rồi ngay khi sự c ả n h giác của phù ngọc thu đối với phượng ương lung lay sắp đổ thì phượng ương đột nhiên đưa tay ra nhẹ nhàng cầm viên linh dược trên ngón tay phù ngọc thu rồi chẳng chút do dựng nút xuống không đọc đâu đừng lo phù ngọc n g thu chà sát hai ngón tay chẳng hiểu sao lại thấy ngượng ngùng ta ta đâu có em muốn nói mình không nghi ngờ nhưng phản ứng lúc nãy rõ ràng là hoài nghi thuốc này có độc nên không chịu uống phượng ư ơ n g đã làm đến vậy thì phù ngọc n g thu cũng chẳng băn khoăn nữa mà đổ ra một viên linh dược bỏ vào miệng linh dược lập tức tan ra một dòng linh lực trôi xuống cổ rồi nhanh chóng hòa vào lục phụ ngũ tạng khiến kinh mạch vốn còn mấy vết n ứ t mà và nội phủ lành lặn như ban đầu rốt cuộc phù ngọc thu đã thấy dễ chịu hơn chống hai tay trắng nõn lên bờ rồi chít một tiếng cố gắng nâng thân thể nặng nề ra khỏi suối l i n quả thật y đã quên làm chim nên ngay cả khi biến thành người vẫn chít không ngừng đỉnh núi côn l u n vốn l ạ n lẽo sau khi leo ra khỏi suối l i n toàn thân phù ngọc thu ướt sũng t h bản năng lắc mạnh đầu muốn vẫy nước đi nhưng giờ y không phải chim trắng nên có lắc văng cả tóc cũng chạm giũ hết nước trên mái tóc màu tuyết mấy l o ạ tóc trắng n h trên mặt phù ngọc thu có mấy sợi còn lọt vào miệng y phù ngọc thu phun phì phì đầu óc tráng váng y đang định vận chuyển linh lực sữa khô tóc và quần áo thì từ bên cạnh vươn ra một bàn tay lộ rõ khớp xương đặt trên vai phù ngọc thu phù ngọc thu trực nghe thấy bên tai vang lên tiếng gió gào thép làm tóc y bị thổi ngược ra sau đến khi k ị phản ứng thì cảm giác ẩm ướt đã biến mất tóc dài và áo bào trắng của phù ngọc n g thu khô ráo như cũ bay phất p h ơ phù ngọc n g thu bà chấm phù ngọc n g thu lộ ra vẻ mặt kỳ quái phượng ương đã quay người bỏ đi chỉ để lại một bóng lưng nhìn ra bóng dáng tim tim khí bồng bềnh kia không hiểu sao phù ngọc n g thu lại thấy bực bội y cũng mặc kệ những chuyện khác lập tức chạy bằng chân trần đuổi theo đứng lại phượng ương dừng chân quay lại nhìn y phù ngọc thu bị động tác này của hắn làm cho sững sờ rõ ràng chỉ là một động tác quay người bình thường nhưng phượng ưng lại toát ra vẻ cao quý như loài hoa quỷ u lan mà phù ngọc n g thu từng thấy một lần trên vách núi treo leo ở văn u cấp quỷ u lan hờ hững hỏi sao thấy bộ dạng lạnh n h ạ t chẳng có lấy một nụ cười của hắn phù ngọc n g thu càng thêm chắc chắn y đang tự mình đa tình đó chính là d i ê n la sống tin ê t ô n đ e n c h i m chóc bắn h p h á hoa sao có thể lừa gạt y mà... sao có thể vì lừa gạch y mà hạ mình làm đủ chuyện để chuộc lỗi cơ chứ lần này n g ư ờ i đã cứu ta phù ngọc thu nói sau khi trở về ta sẽ bảo hưng chịu chuẩn bị quà tạ ơn phù ngọc thu có ngốc cũng biết vết thương của mình không dễ chữa như vậy ngay cả r i ê n là sống tu vi ngập trời mà còn phải đưa y đến t ộ c tuyết lộc trên núi côn luân là đủ biết có chữa cỡ nào y luôn có ơn t á t báo dù đối tượng là diêm là sống đáng ghét cũng không ngoại lệ chỉ là cái nào ra cái đó cảm tạ thì cảm tạ nhưng chuyện lừa gạt y lần trước vẫn chưa xong đâu p h ụ ngọc thu tính toán nếu t h ậ t sự không được thì xí xóa đi nhỉ ai ngờ phượng ưng l ạ n h nhạt nít y một cái rồi quay lưng bỏ đi p h ụ ngọc thu bà chấm p h ụ ngọc thu thế mà nhìn ra vẻ khinh thường Ta thèm quà tạ ơn của ngươi c h á c từ trong mắt hắn p h ụ ngọc thu tức giận k ê u chiếc chip có quyền thế thì ngon lắm sao à không hình như đúng là ngon thật phù ngọc thu tức gần chết n ộ i giận đùng đùng đuổi theo khoan đã vậy ngươi muốn gì ta không muốn là ân tình tôn thượng tôn thượng phượng ương h e thấy hai chữ tôn thượng xa c á t thì càng đi nhanh hơn như cố ý né tránh phù ngọc thu phù ngọc thu mơ hồ cảm thấy không đúng nhớ lại sắc mặt khó coi của phượng ương lúc nãy đang định chạy theo hắn thì sơ ý vấp chân ngã chúi đầu xuống đất như quỳ lại phương hậu thu xích xa một tuyến rồi vội ôm rễ của mình nếu là nguyên hình ưu thảo chắc đã bị đứt hết mấy sợi rễ mỏng manh rồi đường lên đỉnh núi côn luân dốc đứng đầy sỏi đá phương ưu nghe thấy động tỉnh phía sau thì bước chân run lên theo bản năng muốn quay đầu lại nhưng vừa kẽ động thì thân hình cao lớn của hắn đột nhiên cứng đờ khỏe môi ứa ra một tia máu phù ngọc thu đang đau lòng suýt xoa cho rễ mình còn nhắm mắt tự an ủi không đau không đau chút nào hết đúng lúc này một bóng người cao lớn bao trùm lên y phù ngọc thu mờ miệng ngẩng đầu phượng ư ơ n đã quay lại lạnh nhạt rũ mắt quỳ một chân xuống đất để ra xem cử chỉ của hắn quá mức tự nhiên phù ngọc thu ừ một tiếng rồi theo bạn nam đặt chân v à ngực hắn phượng ư ơ n thuần thục nắm cổ chân y vén áo bào lên xem xét đầu gối phù ngọc thu t h ẳ n g sững sờ chẳng biết vì mới nằm mơ hay vì quá đau mà hình ảnh diêm la sống quy một c h â n xuống đất nắm chặt cổ chân y đ ộ t nhiên trùng khớp với cảnh tượng trong trí nhớ sau cơn mưa ở văn u cấp phù ngọc thu bị rắn độc cắn một cái theo lý mà nói phù ngọc thu bắt độc bớt sơm dù có bị một trăm con rắn cắn cũng sẽ không trúng độc nhưng sau khi bị cắn v à b ắ t chân y lại chán đầu thậm chí còn nôn ra máu n a m nhân có tưởng mọi xấu xí đạo h o a Đã đang hoè chân chạy máu, bàn tay run cầm cập. Phương Thù gào mắt một mặt Cầm máu cầm trước tay trun Quỳ gối Ngọc gần còn cập cổ y bắp Bàn khi a Ta n tránh cánh bị r ồ Có p hắn ả i ta s p chết h rồi k ô g Nàng nhành nói không không、đâu. Phương n g đâu ọ cười Thù đ c nhìn rút chân ngẩn ngơ nhìn Phương Rồi Ương Phương Ương ngẩn đầu lên Khi hắn không cười, gương mặt kia lộ ra vẻ lạnh lùng lại thường như đá hoa m ọ c trong x ư ơ n g tuyết khiến người ta không dám đến gần phù ngọc thu nhìn sâu vào đôi mắt vàng của phượng ư ơ n như muốn tìm ra gì đó quỷ thần xui khiến thế nào y đột nhiên hỏi hơn hai mươi năm trước người đã từng đến hạ giới chưa chương sáu mươi hai u thảo giáng linh phượng ư ơ n ngẩng đầu nhìn y và hờ hững này không còn quen thuộc như phù ngọc thu vừa cảm thấy nữa phù ngọc thu hỏi xong lập tức hối hận hỏi chuyện này làm gì chứ phù ngọc thu chỉ hận không thể vã mình một cái y nghĩ thầm dù hắn thật sự đến hạ giới cũng nhất định không phải kẻ xấu xí đâu đầu g ố phù ngọc thu bầm tím y kìm lại ý muốn nhe răng trợn mắt kéo phát vặt áo xuống đang định tự mình đứng dậy thì t r ợ t nghe phượng ư n nãy giờ lặng thinh rút cuộc mở miệng từng đến rồi phù ngọc thu giật mình phượng ư n không muốn lừa gạt phù ngọc thu nhưng giờ hắn hoàn toàn không có ký ức nên không nhớ năm đ ã ở hạ giới đã gặp phù ngọc thu thế nào và cuối cùng rời x a y thế nào tình cảm không thể giả được nhưng nếu phượng ưng ơ thật sự thích phù ngọc thu thì, thì tại sao lại bỏ đi tại sao lại để mặc y bị phượng bắc h à i l ư ợ gạt hồn bay phát tán mà không cứu xưa nay phượng ưng ơ chẳng hề để ý sức khỏe hay ký ức mình thế nào sống thêm ngày nào chỉ sợ thiên hạ không l ạ i ngày nấy thậm chí lúc dạy c h ơ nhân gian còn đ a n cực cả mạng mình không buồn quan tâm sống chết vinh nhục nhưng đây là lần đầu tiên phượng ư ơ n có khát khao m ã n liệt tìm lại ký ức năm đó thấy phù ngọc thu trầm ngâm phượng ư ơ n ngập ngừng nói người h ỏ c h u n à y làm gì phù ngọc thu cảm thấy ý nghĩa của mình thật quá hoang đường diêm la sống là ai chứ vừa là tiên tôn c ử trọng thiên vừa là phượng hoàng dù năm xưa bị chư tước tiên tôn ức hiếp như hổ lạc đồng bằng thì cũng đâu thể rơi vào kết cục hấp h ố i như kẻ xấu xí chỉ có thể nhờ vào một chiếc l á của mình để sống sót chứ không có gì phường ngọc thu lạnh lùng nói tự dưng nhớ tới kẻ xấu xí năm đó lừa, lừa lấy một chiếc l á của ta rồi không t ừ m ặ t biệt hắn, tên, hắn là tên khuẩn duy nhất vừa lừa tình vừa g ạ t s ắ c nếu ngươi là hắn thì xem như nợ t ă n gấp g đôi phương ương bà chẩm p h ư ờ n g bắc hà lừa sắc phường ngọc thu còn phượng hoàng lừa tình kẻ xấu xí thì lừa cả hai phượng ương tự thấy mình không phải kẻ vong ơn p h ụ nghĩa nên chắc chắn không hề lừa tình gạt sắc như phù ngọc thu nói nhưng phù ngọc thu quả quyết như vậy làm hắn hơi băn khoăn phượng ương còn đang g ò dự thì phù ngọc thu đã tự đứng dậy khi không có chỗ dựa phù ngọc thu chưa từng bán thảm giả bộ đáng thương nếu a i huynh t r ư n của y hoặc n h ạ t h á n ở đây thì ngã một cú cũng đủ làm y khóc sập núi côn luân phượng ương nói ngọc thu đừng gọi tên ta nhận không nổi ưu ái của tôn thượng đâu b ệ k h ờ lên ký ức về kẻ xấu xí làm tâm trạng phù ngọc n g thu cực kỳ tệ hại không muốn để ý tới hắn nữa mà cập khiễng đi xuống dốc núi ây cũng chẳng biết đường này sẽ dẫn tới đâu nhưng cứ đi trước rồi tính phù ư ngọc Không thu đi thật x a rồi bị quỷ thần xuôi khiến quay đầu lại từ xa nhìn thấy phượng ương đưa tay xuống khỏi mặt mình hình như vừa lau gì đó thì phải lau gì nhỉ phù ư ngọc n g thu b à n khoăn nghĩ thầm nước mắt sao ý nghĩ này xuất hiện làm phù ư ngọc n g thu kinh hãi n ổ i da gà đ ầ y mình diêm la sống rơi lệ vậy thà nói diêm la sống yêu mình sâu đậm còn hơn phù ư ngọc n g thu suy nghĩ lung tung cố ý đi chậm lại g i â lát sau phượng ương đi tới sau lưng n g h i phù ư ngọc n g thu lén lút nhìn ra sau phát hiện mắt vàng của phượng ương lạnh nhạt hoàn toàn không giống vừa rơi lệ t r ở lại khi hắn bước đi lại tỏa ra mùi máu thong thoảng thổ huyết sao lúc này phù ư ngọc n g thu mới nhớ ra suối l i n h kia l ạ i như vậy phương ương lại là phượng hoàng nên tất nhiên nên lực lửa sẽ bị áp chế người phù ư ngọc n g thu rụt rè hỏi không sao chứ phương ương lắc đầu vẻ mặt hắn bình thản như thể trời có sập xuống cũng chẳng biển sát khiến phù ư ngọc thu hoài nghi có phải mình nghĩ nhiều quá rồi không t i ê n tôn cửu trọng thiền chắc chắn sẽ không dễ bị thương nôn ra máu đâu nhỉ đúng lúc này từ dốc nhỏ cách đó không xa vọng đến tiếng bước chân dồn dập phù ngọc thu nhìn lại thì thấy mộc cứng chạy tới trên mặt đầy vẻ mừng rỡ ca ca ca phù ngọc thu nhíu mày nhưng la sống khéo hiểu l à n g người vậy sao còn dẫn theo mộc cứng tới đây nữa mộc cứng chạy vội đến bên cạnh phù ngọc thu vì chạy quá nhằn nên khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìm mồ hôi t h ở hồng h ợ p ngửa đầu nhìn phù ngọc thu bằng đôi mắt sáng như s a o nhưng vừa thoáng thấy phượng ương phía sau thì nó lại sợ hãi ôm cánh tay phù ngọc thu không dám nhìn thêm phù ngọc thu cảm thấy vết thương của mình đã khỏi hẳn nên không muốn ở lại chỗ lặn chết người này nữa y hít s o u một hơi rồi quay đầu nói với phượng ương đa tại tôn thượng cứu giúp lần này vẻ mặt phù ngọc thu rất ôn hòa nhưng sự lặn lường xa cách kia khiến người ta còn hụt hẫng hơn cả bị nạt nổ chửi mắng phụng ư n g ư một t i ế n xem như nhận lời cảm tạ của y phù ngọc thu không muốn là ân tình diêm la sống nhưng phụng ư n g chẳng thiếu thứ gì có lẽ cũng chứng mắt và tạ ơn mà phù ngọc khuyết hay phù bạch hạc đưa tới gia d ự n một lát phù ngọc thu sực nhớ ra trước đây phụng tuyết s i n và thanh khê từng t i ề quả âm đằng cho tin tôn phù ngọc thu cúi đầu nhìn cổ trên mình quả âm đằng ăn và giống như quả l i n ướp l ạ n nhưng hộp nó nhìn không giống vật tầm thường biết đâu diêm là sống muốn có thì muốn có não thì sao c o à n thân phù ngọc thu chỉ có mỗi bộ quần áo quý nhất là cái hột này y cúi xuống sợ hột âm đằng trên mắt cá chân ngón tay phù ngọc thu vừa chạm đến sợi dây đỏ thì mắt vàng của phượng ưng run lên chợt nhớ lại lần trước phù ngọc thu cố giật hạt trâu làm cổ chân bật máu dây đỏ lập tức biến thành một ngọn lửa phượng hoàn g đứt ra phù ngọc thu lan tay l ẹ m ắ t c h ợ t được hột quả suýt rơi xuống đất có từng sợi dây kia bị ngâm nước mục nát nên cũng chẳng nghĩ nhiều mà đứng thẳng dậy đưa hột tới đặng ngươi đó phương ương không nhìn hột mà nhìn sâu vào mắt phùng ngọc thu chẳng biết cái này có ích gì với ngươi không nữa phùng ngọc thu nói xem như ta trả ơn cứu mạng của tôn thượng đi ầy cứ mở miệng ra lại gọi tôn thượng ánh mắt nhìn phương ương lạnh nhà xa cát nhưng chỉ là người dưng bề nước gặp nhau nếu phương ương chưa từng thấy đôi mắt chứa đầy xa trời của phùng ngọc thu thì có lẽ cũng chẳng cảm thấy ánh mắt tối tăm như hồ nước sâu thẳm kia khiến người ta hụt thẳm cỡ nào phương ương cố d à n h xuống nỗi chua xót cuồn cuộn dâng lên trong lòng rồi im lặng đưa tay cầm hột quả n ặ n g lẽo kia t h á y hắn chịu nhận phùng ư ngọc thu âm thầm thở vào trả xong ân tình y kéo m ộ c kính rời đi làm bàn tay trắng nõn của phương ương v ú t ve hột quả rồi đột nhiên hỏi y phương bắc hà đang ở đây người có muốn gặp hắn không bước chân phùng ngọc thu dừng lại vợ bắc hà bà chấm thủ phạm hạ y hồn bay phát tán phù ngọc thu lưỡng lự lưỡ. phương ư ơ biết tấn phù ngọc thu quá lương thiện bởi vậy b ở người ta lừa gạt ba lần liên tiếp mà vẫn không c h a thấy y do dự thì sẽ thở dài với tính tình này sớm muộn gì cũng còn chưa nghĩ xong thì phù ngọc thu đã nhìn hắn chằm chằm hắn là con ngươi mà ngươi chắc là ta có thể trả thù hắn chứ ây đã quen với kiểu thất thường của diêm la sống m à dù trước đó phương ương còn đòi giết phượng bắc hà nhưng phù ngọc n g thu vẫn lo vừa quay đầu thì hai người lại làm cha hiền con hiểu phương ương bà chẩm phương ương lặng im không biết đang tự hỏi rốt cuộc trong lòng phù ngọc n g thu mình có hình tượng thế nào hay đang bỏ tay toàn tập với suy nghĩ xa xôi tiết mục của phù ngọc n g thu hồi lâu sau hạnh m ớ i nói có thể phù ngọc thu vẫn cảnh giác vậy hắn ở tàu tuyết lộc làm gì theo y biết thì tàu tuyết lộc giả y thuật trước đó phượng bắc hà thi đấu bị thương chẳng lẽ diêm la sống đưa hắn tới núi côn lơn không phải để chữa trị sao phượng gương không ngờ đầu óc phù ngọc thu n h a n n h ạ như vậy do dịu g â y lát mới nói giữ lại hắn vẫn còn có í c phù ngọc thu ờ một tiếng ngay cả mọc kính cũng nhìn không nổi nên kéo tay phù ngọc thu thì thào có í c thật đ á n ạ phù ngọc thu trừng nó rốt cuộc n g ư ờ i ta p h ả i ai hả một cấn vội nói vô ích vô ích p h ư ợ n g ương bà chấm phồ ngọc t h u cũng muốn giễu võ dương oai trước mặt phượng bắc hà nhưng nghĩ đến cảm giác hạ hê thoải mái khi mình báo được mối thù lớn đều do diêm la sống ban tặng thì lập tức mất hứng Ê, hở hứng hỏi p h ư ợ n g ương ngươi muốn xử lý hắn thế nào p h ư ợ n g ư ơ n g có vẻ muốn cười nhưng vội vã nhịn xuống rồi nhẹ nhàng nói giữ lại kẻ vô dụng làm gì cho phiền phù ngọc thu hỏi giờ ngài sẽ đem hắn đi bắn pháo hoa à phù ngọc thu hỏi giờ ngài sẽ đem hắn đi bắn pháo hoa à không phương ương nói hắn biết phù ngọc thu ghét nhất mình đem chim bắn pháo hoa trước kia chỉ đem chim hoàng oanh bắn pháo hoa trước mặt y một lần mà phù ngọc thu sợ hắn đến tận bây giờ tất nhiên không thể trả lời như vậy nữa chưa nghĩ xong thì phù ngọc thu đã hứ một tiếng với vẻ ghét bỏ x e n lẫn thất vọng p h ư ợ n g ngọc Phượng thu quá Thu đoán khó không không không Nhất thật Phượng Phượng Hải pháo hoa không nữa. Ta không đi. Phượng Có đem đi đi nào Ương nên bắn nữa Ngọc biết Ta Bác sẽ lặn lùng nói gặp hay không gặp cũng vậy thôi chỉ tổ suối quậy c h ứ được gì ta muốn về phù quân châu d ù sao p h ư ợ n g bắc h ả i cũng đã lập vào tay diêm la sống có b ắ n pháo hoa hay không cũng chẳng có kết cục tốt giờ phù ngọc thu chỉ muốn về văn ư u cấp phường ương cũng không ép buộc y đ ồ n g lúc này một con h ư ơ n trắng tung v ỏ chạy tới trước mặt cung kính nói tôn thượng bên ngoài núi côn lờn c ó người đến nói nó ngẩng đầu sợ hãi nhìn sang phù ngọc thu nói là yêu tộc tới đón tiểu điện hạ về phù quân châu ạ phù ngọc thu kinh ngạc yêu tộc phù bạch hạc sao nghĩ kể lại thì trước khi hôn mê phản ứng của phù bạch hạc hết sức kỳ quái như đã nhận ra phù ngọc thu phù ngọc thu lập tức vui mừng khôn xít phù bạch hạc đến nhanh thật phù ngọc thu đâu biết mình chỉ mới mô một giấc mộng đẹp mà thế giới bên ngoài đã qua ba ngày phương ư ơ n cũng đoán phù bạch hạc sẽ đến đón y nên đã chuẩn bị tâm lý thả người đi nhưng khi phù ngọc thu thật sự sắp rời khỏi thì nội tâm luôn bình lặng như nước của hắn đột nhiên dâng lên một nỗi bực bộ khó tả cảm xúc này khác hẳn mọi lần phượng ương nổi đêm đừng để y đi đừng đến nơi ta không nhìn thấy phượng ương cực kỳ bồn chồn hoảng loạn giống như hắn đã từng chết đuối trong biển hối hận ngập trời kia vậy nỗi sợ hãi và hối hận chưa từng có ập tới khiến phượng ương phải dùng hết lý trí mới cống chế được tính chiếm hữu cung bạo này trong mắt vàng của phượng ương như bùng lên một ngọn lửa cuồng n ộ nhưng không hiểu sao khi nhìn phùng ngọc thu lại toát ra cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ phù ngọc thu đang vui h ỡ n hở bị nhìn chăm chăm làm sống lưng lạnh bút im mờ mịt nhìn sang. phượng ường rũ mắt cố kìm nén khát vọng nhất phù ngọc thu vào lòng đi đi hắn nói phù ngọc thu không thể nói rõ có điểm gì khác lạ nhưng niềm vui khi được về nhà đã át đi nỗi nghi ngờ ngay cả l ờ i từ biệt cũng không muốn nói mà vui sướng kéo mọc kính chạy xuống núi côn luân hư trắng đi trước dẫn đường phù ngọc thu chạy rất nhanh c h ỉ hận không thể bay thẳng xuống núi gặp phù bật hạt nhưng đi một đoạn y lại vô thức quay đầu trên núi cao bóng người t r ắ n g như tuyết kia vẫn đứng im lìm như cây quỷ u lan v ẫ n viễn không gục ngã phù g ọ c thu nao nao m ộ t kính kéo tay áo y ga ca sao thế ạ phù g ọ c thu định thần lại rồi lắc lắc đầu không có gì bỏ hết mọi nỗi nhục nhã khi bị xem như linh sục mua vui sau lưng phù g ọ c thu không quay lại nữa mà chạy như bay về phía con đường dẫn đến văn u cốc trên đỉnh núi cao phượng ương lẳng lặng đứng tại chỗ giở h e o phù ngọc thu rời khỏi núi côn luân thật lâu sau hắn mới thu hồi ánh mắt rồi đưa tay che miệng đột ngột nôn ra một ngọc máu phượng ương đã quá quen thuộc nên dùng lửa phương hà trên ngón tay đốt máu bốc hơi thành một làn khói đỏ sau đó p h t tay áo rời đi tập tuyết lập có vô số bĩ thuật nên dù thức hại vỡ vụn cũng vẫn chữa được mấy ngày nay phượng ương luôn ở suối linh với phù ngọc thu giờ mới có thời gian đi gặp phượng bắc hà phượng bắc hà bị giam giữ trong một kết giữa yên tĩnh có hai con hưu trắng căn cửa hai con hưu t r ắ n thấy phượng ương thì vội vàng cung kính hành lễ rồi dẫn đường cho hắn trong phù trận chống trại cách đó không xa thấp thoáng một bóng người ngồi khoanh t n dưới đất trong phù trận đang vận hành toàn thân phượng bắc hà như bị từng sợi sức xuyên qua g h i chặt vào mặt đất hắn hơi cúi đầu trước mặt là một ngọn lửa màu xanh thẫm chảy, chảy âm ỉ trận phát vận hành càng nhanh thì ngọn lửa bản mận kia càng mờ đi phượng ương thông dòng đi tới phượng bắc hà nghe tiếng bước chân thì chậm chạp ngẩng đầu lên rồi đột nhiên nói không ra ngoài mặc dù câu này không đầu không đôi nhưng phượng ương vẫn hiểu được ý hắn lập tức muốn cười người dẫn y ra m ặ phượng ương nhìn xuống hắn từ trên cao trên đôi mắt vàng đầy vẻ lạnh lùng và tàn bạo không che giấu được những ngữ điệu vẫn hết sức ôn hòa chẳng những người dẫn y ra mà còn nhốt y vào xa dưới bảy ngày ròng rã không một giọt nước cuối cùng f p y tự nổ linh đan hồn bay phát tán phượng bắc hà đam mê mang rùng mình một cái làm xiềng xích xuyên qua thân thể rung lên lan can hẳn mất máy môi không phượng ư ơ n g đưa tay ấn vào giữa lông m à i phượng bắc hà rồi cười nhạt ai nói cho người biết thân phận ưu thảo dáng lên ở v ă n u cớp phượng bắc hà chậm chạp lắc đầu như gặp ác mộng ta không biết u thảo giáng linh phượng ư ơ n không tin nếu không ai nào với phượng bắc hà ở v ă n h u cốc có u thảo giáng linh thì sao hắn lại giấu diếm thân phận đến v ă n h u cốc lừa gạt phù ngọc thu phượng bắc hà không nói thì hắn sẽ tự mình xem ký ức phượng ư ơ n thả nhìn rất linh lực phượng hoàng vào thức hại vừa chữa l à n h của phượng bắc hà như muốn ngang ngược cướp đi ký ức kia làm c ủ riêng một ngọn lửa vàng rực lập tức bùng lên phượng ư sao hai giọng đã van lên trong bóng đêm phương ương phút chất s n g sờ đó không phải là ký ức của phượng bắc hà ký ức mà mang theo ngọn l ử nóng b ỏ n hệt như ký ức của kim ô từng ký sinh trong thân thể của phượng bắc hà trong bóng tối dần xuất hiện một tia sáng như ánh nắng khiến trung quan sáng rực như ban ngày phương ương điềm tĩnh quan sát đó là c ử trọng thiên trên tin tọa của đấng chí tôn vô thượng nam nhân mặc áo bào đỏ như lửa rỉ máu ra khóe môi ồ khuôn mặt phượng hoàng vẫn cực kỳ xấu xí hắn chẳng buồn nhìn chu tước tin tôn mà hờ hững lướt hai ngón tay dọc lưỡi kiếm long lân vậy sao động tác của phượng hoàng đề vệ chêu tức có lẽ vì quá nhàm chán nên hắn đè lòng bàn tay lên chui kiếm rồi đẩy thanh long lên kia và sâu hơn xoẹt một tiếng lưới kiếm đâm qua ngực chư tức tin tôn ra sau lưng rồi xuyên thủng cả tin tọa máu chảy đầy tin tọa trắng như tuyết b ộ dạng hắn thản nhiên như thể đang làm một hành động bình thường đẩy xong còn n g ạ l ò n bàn tay bị cấn chui kiếm nên thờ ơ lắc lắc tay ta là tai họa ta là sát khí tất cả tai hỏa thẳng cờ tờ t a n giới đều bắt nguồn từ ta t ộ c phượng hoàng cũng vì ta nên mới đồng quy vô tận với kimô vậy đã đủ chưa phượng hoàng không buồn để ý những lời nguyền rũ kia thậm chí còn nghiêng đầu mỉm cười nói tiếp với chu tước tin t ô n chu tước tin t ô n người t h ấ y bộ dạng n à y của hắn phượng hoàng cất tiếng cười to t h ấ y bộ dạng n à y của hắn phượng hoàng cất tiếng cười to nhìn hắn điên điên khùng khùng không giống phượng hoàng thượng cổ mà giống một ma tu điên loạn hơn phượng hoàng n h è o mắt tới gần chu tước tin tồn ngoài mấy câu này ra còn gì nữa không chu tước nhìn hắn không chớp mắt đột nhiên nghĩ đến điều gì nên cười khởi đương nhiên còn có u thời giáng l i n ở văn u cấp tiên ữ a bốn chữ này vừa thốt ra thì sắc mặt phượng hoàng lập tức sa sầm năm đó xà tộc vốn nhắm vào ngươi mà đến y bị ngươi liên lụy nên suýt nữa k h ỏ i giữ được tính mạng trong miệng chu tước không ngừng tuôn ra máu tươi nhưng vẫn cố nói tiếp tất cả những người yêu ngươi và người ngươi yêu đều sẽ chết vì ngươi y cũng vậy thôi cây ư u thảo kia mắt vàng của phượng hoàng đột ngột nổ i lửa dữ dội phút chốc ba chùm chu tước tin t ô n phượng ương chưa kịp định thần thì ký ức trước mắt đã tan biến lời kỳ mô nhanh chóng bị một ngọn lửa màu xanh thẫm thay thế sau đó là ký ức của phượng bắc hà. Kim ô ký sân trong nội phụ của hắn. thấy phượng bắc hà m ê n mê chiếc lông vàng như tên ngốc g i ọ n mã man theo ác ý của kim ô vang lên bên tai hắn. Van u k ó có, có một cây u thảo ta cần linh đan của y để chữa trị thần hồn. phượng bắc hà nhỏ tuổi sững sờ u thảo ừ người kim ô nói lấy về cho ta đi. chương sáu mươi ba đến phượng hoàng khư Ô thảo gần như bay xuống núi côn luân. Càng xuống tháp càng ấm. Băng qua khu vườn trăm h o a đu a nở rực rỡ sắc màu. từ xa đã thấy một chiếc thuyền linh khổng lồ đậu sát lối vật t ậ p tuyết lộc. phù ngọc thu mừng rỡ vắt dào lên cổ chạy tới. m ộ c kính bị y kéo suýt chật khớp tay đôi chân ngắn n g ụ n phải chạy hết tốc lực mới theo kịp phù ngọc thu. phù bạch hà khoan tay đứng ở cửa thuyền linh với vẻ mặt lo lắng. hoàn toàn không còn bộ dạng bày mưu tính kế như thường ngày nữa tộc chủ yêu tộc chẳng biết mắc chứng gì từ phù q u a n châu đến núi côn luân ít nhất cũng mấy ngàn dặm thế mà hắn vẫn rảnh rỗi theo tới đây giờ đang hỏa thành b ã o tuyết lười biếng nằm cạnh phù bạch hạt thỉnh thoảng lại ngửa đầu hít sâu m ấ y hơi như sắp thăng t h i ê n hít gì mà hít phù bạch hạt đ ạ p hắn một cú rồi lạnh lùng nói sao k h ô n g vượt qua được kết g i ớ i núi côn luân này hả chẳng phải tập tuyết lộc đã nói sẽ lập tức dẫn người tới à sơ a giờ vẫn chưa có động tĩnh gì tập triệu yêu t ộ c đã quen với kiểu gây sự vô cớ này của phù bạch hạt hít một hơi rồi là b ả o nói mới n ử a khắc đồng hồ thôi mà cứ chờ t h ê m đi phù bạch hạt n ạ t chưa ai dám bắt ta chờ đâu đấy bảo tuyết gật đầu phụ họa đúng đúng đúng phù bạch hạt lại đạp hẳn một cú Đồng lúc này, cách đó không xa thấp thắng hai bóng người một lớn một nhỏ. Phù bạch hạc lập tức ngẩng đầu nhìn. nhưng chưa kịp thấy rõ thì đột nhiên phát hiện bóng người trắng xóa kia. hệt như mũi tên bay vút khỏi dây cung đâm sầm vào ngực hắn. Phù bạch hạc giật mình. người trong ngực mang theo khí tức xa lạ của bốn tập. sau khi biến thành người xương cốt trong thân thể cũng trống rỗng lạ lẫm. nhưng thần hồn lại giống như ngọn cỏ non vừa nhú lên khỏi mặt đất t ạ ra hương vị mùa xuân. phù bạch hạc và phù ngọc huyết rất hiếm khi về văn u cấp mấy năm mới miễn cưỡng về một chuyến chỉ cần mang theo mấy món đồ chơi nhỏ mà ở thế gian bỏ ra một ít linh t h ạ c h là có thể mua cả đống cũng đủ làm phù ngọc thu vui vẻ quên cả giận họ mỗi lần trở về phù bạch hạc vừa bước qua kết giới thì phù ngọc thu đã từ xa chạy tới đâm sầm vào ngực hắn như chim nam gặp mẹ lúc vui thì y sẽ cười nói cuối cùng cũng chịu về rồi à lúc không vui thì sẽ cáu c ị n h hút người ngã nhào sau đó lầm bầm lau b ầ u nửa ngày mới thôi cảm giác bị đụng lảo đảo xiết ngã này quá quen thuộc khiến phù b ạ c hạt h ngẩn ngơ thật lâu sau mới chậm chạp đưa bàn tay run rẫy lên vút tóc trắng của phù ngọc thu tóc trắng kia như mới ngâm trong nước băng nên cực kỳ l ạ n h nhưng phù ngọc thu chưa từng lặn như vậy t g h é t mùa đông cứ vào đông thì lại vác chậu hoa của mình đến ngủ giữa đống đá lửa mà không sợ bị thu cháy lá ưu thảo d á n lên dù có biển thanh người cũng ấm áp lên mại như bánh bao phù bạch hạt vút v a g ọ i mái phù ngọc thu rồi ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc nhưng theo thời gian dần trở nên xa lạ kia ngọc thu phù ngọc thu vui vẻ gọi to tứ ca nghe được tiếng gọi quen thuộc này hai mắt phù bạch hạt ửng đỏ ngón tay run rẩy vút v a khuôn mặt t r ắ n g nõm chẳng biết phải nói gì phù ngọc thu vẫn cười ngây ngô ây không hề chạy qua sân ly tự b i t hơn hai mươi năm như phù bạch hạc mà chỉ nghĩ mình ngủ một giấc khi tỉnh lại thì biến thành chim trắng lần chia ly này còn chưa đến mấy tháng phù bạch hạc nhìn vẻ mặt ngốc n g á c của ây chẳng biết nghĩ gì mà được nhìn xa xầm rồi đưa tay định đánh phù ngọc thu ngơ ngác nhưng bàn tay phù bạch hạc chưa rơi xuống mặt phù ngọc thu thì đã khựng lại phù bạch hạc luôn lười biển thong dòng chưa bao giờ hỗn lại như lúc này mấp máy môi không biết nên hỏi gì trước phù ngọc thu mờ mịt nói tứ ca bàn tay phù bạch hạc lơ lửng trên mặt phù ngọc thu khẽ ru như đ a n cố kìm n é gì đó lý trí mau chóng chín tháng xúc động phù bạch hạc hung hăng thu tay lại mạnh đến nỗi tay áo trắng tên phát ra tiếng giáo phần phật hắn sầm mặt quay lại đạp báo tuyết một cú sau chủ yêu tờ bị giận cá chém thớt bà chấm sức lực phù bạch hạc chẳng lớn bao nhiêu khó khăn lắm m ớ chút giận xong niềm vui mừng khi xa c á c h lâu ngày gặp lại dần lắm xuống hắn l ạ n lùng nói sao ngươi không nghe lời ta mà nhất định phải rời khỏi văn u cốc hả giờ phù ngọc thù mới hiểu ra hắn đang giận chuyện này nghe lập tức cãi ầm lên ta bị hại chết ngươi không chết k ẻ hại ta mà lại t r á c h ta ra khỏi văn u cốc à mặt phù b ạ c hạt h l ạ n h tan ngươi chỉ giỏi cãi bừa thôi ta đâu có cãi bừa ta nói thật mà phù ngọc thù muốn lý lẽ với hắn Đã nó i sao chỗ nào chứ mỗi lần người đuổi lý toàn là nói ta cãi bừa phù bật hạt người phù bật hạt quả thật đuổi lý nên quay sang đạp báo tuyết thêm cái nữa tộc chịu yêu tộc bà chấm phù hợp thu đồ k h ả văn ưu cóp bị hại chết đúng là không thể trách y mà chỉ có thể trách kẻ nảy ra ý đồ xấu với y phù bật hạt bao đầu bóp chán vậy giờ ngươi muốn sao muốn l e o l ộ n g bên ngoài nữa không không không phù ngọc thu lập tức sợ hãi nói ngay ta muốn về văn u cốc không bao giờ ra ngoài nữa đâu phù bạc hạc lạnh lùng nói chẳng phải lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà phù ngọc thu ủ rũ cúi đầu nín t h i n sợ dĩ phù ngọc thu bị lừa gọi phù bạc hạc là tứ ca v ậ y đôi lúc phù bạc hạc còn giống huynh trưởng hơn cả phù ngọc khuyết còn là lâu ngày gặp lại mà phù ngọc khuyết bị lời nguyện biện của phù ngọc thu chọc giận nói không nên lời còn phù bạch hạc lại mỉa mai sắp xỉm buộc phù ngọc thu ngoan ngoãn chịu thua thấy phù ngọc thu hẻo rũ lá như khi còn bé phù bạch hạc có chút không n ữ a bất đắc dĩ thở dài rồi đưa tay về phía y tới đây phù ngọc thu lúng túng nói có có người ngoài đang nhìn kìa phù bạch hạc bất động bàn tay vẫn d ơ lên phù ngọc thu đ a n phản bất đắc dĩ đi tới dụ đầu vào lòng bàn tay phù bạch hạc cọ cọ mấy cái trước mặt mọc kính và o người ngoài phù ngọc thu cảm thấy mặt mũi mình đã mất hết cọ sao muốn rút lui thì đột nhiên bị phù bạch hạc đưa tay ôm vào lòng phù bạch hạc ôm ngọn cọ mất đi lại tìm được nhắm mắt đi t sơ một hơi trái tim treo cao rốt cuộc đã hạ xuống lần sau còn dám đ ế n lút chúng ta tự tiện ra ngoài nữa thì đánh gãy trên n g ư ờ i đấy với phù ngọc thu thì đánh gãy sợi rễ này chẳng khác nào uy hiếp lấy mạng c h á u của ngươi â vội vã lắc đầu không đâu không đâu ta sẽ c h ế t già ở văn u c ố c phù bạch hạc b u ô n g y ra, được rồi, ta đưa ngươi về. phù ngọc thu gật đầu lia lịa, rồi vui vẻ theo phù bạch hạc lên thuyền linh. d ã núi cồn lòn trại dài bất tận, thuyền linh chậm rãi bay lên, làm phù ngọc thu hoảng hồn l ả o đảo, ôm chặt cánh tay phù bạch hạc, mặt mũi t r a n đầy cảnh giác. phù bạch hạc xoa đầu y, sợ độ cao ạ. phù ngọc thu gật đầu. chắc vì từng có kinh nghiệm đi thuyền linh với phượng hoàng, nên giờ y đã quen thuộc hơn, nhắm mắt lại t h ô min m ì n không phải trên trời, không phải trên trời, nhờ vậy mà trái tim đập lại mới dần ổn định. sau khi b ì n h tĩnh lại, phù ngọc thu sực nhớ ra một vấn đề. phù ngọc khuyết không tìm ngươi sao. vừa nghe thấy tên phù ngọc khuyết, phù bật hạt cười lạnh, tìm ta, tìm chữ. nghe nói t ạ h u y ề n chút lâu dám đầy l ệ n h treo thưởng ta mà, sao lại không tìm được. phù ngọc thu, bà chởm. phù ngọc thu t r ư ợ t dạ không dám nói l ệ n h treo thưởng kia là do mình phát ra, nên lập tức phụ h o ạ c đúng đúng đúng, quá đáng ghê ắp. tàu chủ yêu t ộ c nằm rạch trên sàn mở miệng. lúc thi đấu dành mưa, hình như có người tìm người. nhưng sau khi mưa lửa rơi xuống thì chẳng có tin t ứ c gì nữa. chắc là chết rồi. phù bạch hạc vỗ tay cười to. chết thì tốt, quá tốt luôn. phù ngọc t h ư bà chởm. phù ngọc t h ư bất mãn chọc hẳn. t a phải đến huyền chúc lâu trước đã. tớ đón làm gì. phù bạch hạc vừa biển t ấ m một lọn tóc trắng của phù ngọc thu thờ ơ nói. sớm giết cá số ngươi có đi hay không cũng đâu thay đổi được gì phù bạch hạt phù bạch hạt tặc lưỡi rồi miễn cưỡng nói thôi được nếu gặp h ắ n thì ngươi phải đứng về phe ta đấy phù ngọc thu đáp qua loa tới đó rồi tính lần trước ngươi cũng nói vậy phù bạch hạt nói sau đó chúng ta đánh nhau ngươi lại giúp h ắ n phù ngọc thu hùng hồn lý lẽ ta có giúp h ắ n đâu ta giúp cái chuông bảo vệ cỏ mà người biết cái c h u ô n g kia đẹp cỡ nào không đeo lên người ta sẽ không có chim nào giảm mụ ta nữa lỡ người đập vỡ nó thì sao Chấm chấm chấm phù bạch hạ tiểu ớt nói ngọc thu bây giờ n g ư ờ i đã là chim rồi còn gì phù ngọc thu Chấm chấm chấm nỗi đau lòng của phù ngọc thu lập tức dâng lên phẫn nộ c h í t c h í t đều do tên phật bắc hà kia a a a biết vậy lúc nãy ta đã đi hành chết hắn rồi phù bạch hạc ả m thấy phù ngọc thu chiếc chiếc thật đáng yêu đưa tay kêu cầm y nói do nguyên hình của ngươi trắng trèo đáng yêu tiền tân cử trọng thiên kia thích bút lông chim nên mới đối xử với ngươi đặc biệt vậy sao phù ngọc thu t r ừ n hẳn biến thành chim trắng dìm là sống một c ầ đầm chống hài nỗi đau của phù ngọc thu phù bạch hạc ũ n g thật có tài thuyền l i n bay cực nhanh mới nửa ngày đã đến phù quân châu phù ngọc thu vội vàng nhảy xuống thuyền rồi vọt vào huyền chúc lâu phù ngọc huyết đâu phù ngọc huyết đâu phù ngọc huyết không phải người nuốt lời hắn đã hứa với phù ngọc thu sẽ tìm phù bạch hạc thì dù việc này làm hắn chém ghét cỡ nào cũng sẽ không im hơi lặng tiếng có lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì đó phù bạch hạc u oải ngồi trên thuyền lên nhìn xuống hờ hững lục lại một chiếc hộp nhỏ như muốn tìm đ ư c chờ dụ dỗ phù ngọc thu theo phe mình khi đánh nhau với phù bạch k u y ế t thuyền linh cách mặt đất hơi cao mộc kính bị bỏ quên muốn đi theo phù ngọc thu khuôn mặt nhỏ tải nhợt rụt rè bám vào mép thuyền nhảy xuống khó khăn lắm mộc kính mới tiếp đất an toàn thì lại thấy phù ngọc thu lao ra khỏi huyền trúc lâu như một cơn gió nhẹ rồi lại nhẹ nhàng nhảy lên thuyền linh mộc kính phù ngọc thu vội nói với phù bạch hạt hình như a n vẫn chưa về p h ụ bạch hạc lập tức đóng hộp lại rồi thản nhiên kết luận đừng hỏi nữa chết chắc rồi phù g ọ c thu bà chấm phù g ọ c thu trừng hắn nghe nói đến ma tộc rồi ma tộc viêm hỏi vô số người ma tộc đeo đầu lâu trên mình chỗ nào cũng có kẻ giao cấu giữa màn trời chiếu đất phù ngọc k huyết đi trên đường quả thực không dám nhìn cũng may hắn đã quên lạnh lùng nên dù trong lòng cực kỳ hỗn loạn nhưng vẫn chạm mảy may lộ ra ngoài phù ngọc khuyết vuốt ve nhẹ vòng tay đen nhắn trên cổ tay rồi hỏi khẽ chắc chứ ngươi không tin ta thì theo ta tới đây làm gì ô m đằng lập tức mắng người dây leo dây leo ta đã gắn dây leo dẫn đường lên người tên cháu kia rồi bảo đảm không sai được đâu phù ngọc khuyết nói có thể hắn đang ở yêu t ộ c mặc dù con chim đuôi tao kia đã bị trọng thương ở yêu t ộ c nhưng cái thứ màu vàng t r ế trong người hắn chạy trốn rồi bất kể hai tên này cộng sinh hay ký sinh thì cũng đang có âm m ư với cỏ non ô n đằng mắng ngươi đừng lắm mồm nữa được không dọc đường cứ lằng nhà lằng nhằng còn phiền hơn cỏ nữa phường ngọc khuyết bà chớm lần đầu tiên có người bảo hãnh lắm mồm ô n đằng ghét nhất là người khác hoài nghi mình nhất định hẳn đang ở ma tộc t i n ta đi chờ ta bắt được tên kia sẽ thao cho hạ giận phường n ọ c k u y ế t không nói gì mà chỉ gật đầu một cái dung nham cuồn cuộn sôi trào trong viêm hại ma tộc một vầng sáng lấp lánh như ẩn như hiện trong đó sau đó lập tức mất hút định núi côn luân vân quy cưỡi mây bay đến rồi hóa thành người đáp xuống đất nàng đã lùng sục khắp vân bản lĩnh lưu lì đạo ròng rã ba ngày nhưng không tìm ra bất kỳ dấu vết nào của kimô thậm chí ngay cả linh đ a n ưu thảo giáng linh mà p h ư ợ n g ư n g c a n h d ạ n g cũng chẳng tìm được vân quy Nhất thời không anh nói thế nào với tôn thượng Nè đang nghĩ ngợi thì chợt cảm nhận thời phải thế Thì biết trượt với cảm được một luồng linh u ồ n g l l ự cảm Cân Côn Cũng có Luân gây thiên động đỉnh núi côn luân. Cũng may hại giới không có tuyết. Nếu không nhất định lần này sẽ gây ra bão tuyết lớn Vân、Quỳ、linh phát từ tuyết tuyết hại giới địa ra may ra Quỳ sẽ bão không lành nên đi nhanh về phía trước dưới núi côn luân là một đống đổ nát phượng bắc hà vị trói trong trận pháp gục đầu không rõ sống chết vân quy vô tình nhìn lướt qua con người lập tức co lại phượng ương đứng sừng sững ở đó, rõ ràng ánh nắng rực rỡ chiếu vào áo bào trắng tuyết c ủ a hắn, nhưng chung quan tựa như có vô số lệ quỷ lượn lờ bao quanh bóng dáng cao lớn kia. mái to đen của phượng ương bị giáo thổi bay lất phất, vẻ mặt âm trầm đáng sợ như nhìn thấy gì đó vượt qua sức tưởng tượng của mình, toàn thân căng cứng như sắp nổ tung vì không thể chịu nổi thống khổ, v ư n quỳ ấp ống gọt tôn thượng. mắt vàng của phượng ương đã đảo như lửa, hư vô t r ố n rỗng, hắn hờ hững nhìn vân quy chỉ một ánh mắt cũng mạnh hơn uy lực phượng hoàng gấp mấy lần khiến vân quy suýt đứng không vững sao phương ư ơ n n ặ n nhạt hỏi vân quy cắn răng chống độ uy lực của phương ư ơ n tìm khắp lưu ly đạo cũng không có dấu vết của kim ô và linh đa nào chỉ có phục hồi lại linh đan của phùng ngọc thu như cũ thời kim ô mới sử dụng được theo ký ức phượng bắc hà phải một thời gian ngắn nữa linh đàn mới có thể khôi phục hoàn toàn phương ư ơ n vẫn còn thời gian để tìm hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại giờ tin tôn đang nổi điên vân quy cứ tưởng nói xong sẽ bị t r ó t móc nặng nề ai ngờ phượng ương chị gật đầu nói ừ、um, tới hạ giới tìm lửa mừng của k i m o đ i trong lòng vân quy càng thêm run sợ lý nhí vâng dạ phượng ương lại đi tìm không bảo vân quy đi mà cũng chẳng dặn nàng làm chuyện gì khác vân quy đang nơm nớp lo sợ thì phượng ương ôn tồn lên tiếng đến phượng hoàng khư chỉ mời nói bốn chữ nhưng tin tôn vô thượng tựa như không chịu được nữa bỗng nhiên nôn ra một ngọt máu nhuộm đỏ tươi mồi trắng bệt vân quy sợ hãi tôn thượng phượng ư ơ g i ố n g như bị thứ gì đó đè ép cúi gập người bò vai run rẩy như đang cố đè nén cảm xúc mất khống chế là dai dứt dằn vặt khi người trong lòng chết vì mình hay là hối hận khôn nguôi vì không thể bảo vệ y ngay cả phượng ư ơ cũng không biết hắn không còn ký ức mà chỉ có tình cảm hư vô mờ mịt kia chống đỡ thân xác trống rỗng trăm ngàn lỗ thụng này dù có bi thương khổ sở cũng chẳng biết tại sao trong chớp mắt phượng ư n g lại chậm rãi đứng thẳng dậy rồi hờ hững lau đi vết máu trên môi ánh mắt đờ đẫn trống rỗng như bị hút cạn bảy hồn sáu phát chẳng khác nào u hồn lang thang trên đường hoàn tuyền vẻ mặt hắn điềm tĩnh như thể bộ dạng thất hồn lạc phát lúc nãy chỉ là ảo giác thân hình cao lớn như núi đá sừng sững không thể rung chuyển không gì hạn g ụ c được hắn phượng ư n g tiếp tục câu nói dở dàng trùng tô phượng hoàng khư rồi giờ trận phát trong điệp phượng hoàng ở c ự u trọng thiên tới đó đi hắn muốn xây một chiếc lòng vàng lộng lẫy để nhốt một chú chim trắng xinh đẹp chương sáu mươi b ố mộng đẹp ác mộng Ác gì phù ngọc thu được nhiên h ắ t h ơ i một cái phù bạt hạc nói người hết sợ độ cao thì coi ra ở đó làm gì thuyền linh lơ ê l ợ n g giữa không trung bay về hướng văn u cốc phía dưới là dãy núi hy lễ dài vô tận ẩn hiện trong sương mù như một bức tranh thủy mặc từ từ trải rộng ra trên đường đi phùng ngọc thu ỉu xìu nép sát vào phụ bạt hạt nhưng sau khi đến dãy núi hy lễ thầy không biết nghĩ gì mà đón r é n đến cạnh cửa sổ thuyền nên sợ hãi nhìn xuống phía trước là chỗ nào thế phụ bạt hạt lơ đẫn n g h ị c mấy món đồ chơi nhỏ trong hộp nghe vậy thì n g ẩ n đầu nhìn rồi thuận miệng đáp à phượng hoàng khư đấy phù ngọc thu trầm tư trăm năm trước tộc phượng hoàng diệt vong lửa nít bàn thư rụi cả ngọn núi phượng hoàng thành phế tích nên dần được gọi là phượng hoàng khư phù bạch hạc nói nghe nói tin tôn cử trọng tin h ê từ khi phá vỏ đã bị cầm tù trong phát trận ở phế tích kia phù ngọc thu nhíu mày không hiểu sao trong lòng dâng lên một nỗi chu a xót Tây thừa tin tôn trường không nhận mình lòng chắc ẩn với tôn, nên Phụ Bạch Hạc muốn lòng ẩn nên đậm với ai cần ngươi lắm miệng phù bạch hạc khó hiểu sao ngươi lại cáu rồi vẫn chưa hỏi ngươi đâu rút cuộc tại sao tin tôn phượng hoàng kia lại đối đãi với ngươi đặc biệt vậy hả còn tốt bụng chữa thường cho người nữa đừng nói nữa phù ngọc thu ngồi bệt dưới cửa sổ bịt tai không chịu nghe dù sao ta và hắn cũng đau liên quan gì nhau phù bạch hạc nhíu ngoài ồ thôi cũng được ta khỏi phải khó xử bàn tay đâm bịt tai của phù ngọc thu hơi n ở lặng ngờ vực hỏi ngươi khó xử gì cơ y ê u t ộ c đã quyết định hợp tác công khai với phượng hành vân rồi chặn ngày đẹp để giết tiên tôn rồi phù bạch hạc lấy từ trong hộp ra một cái t r ố n g bỏi mà lúc nhạc phù ngọc thu rất thích rồi đưa tới này cho ngươi chơi đời phù ngọc thu tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn giết tiên tôn tại tại sao ai biết được phù bạch hạc luôn thích xem n ả n nhiệt nếu phù ngọc thu và tiên tôn dính dáng với nhau thì có lẽ hắn sẽ hơi khó xử nhưng giờ phù ngọc thu đã phủ sạch quan hệ với tin tôn nên hắn khỏi cần băn khoăn nữa đầu óc tin tôn kia hình như hơi điên thì phải phù bặt hạt lười biếng k h o a n chân rõ ràng chỉ cần vung tay lên là có thể khiến mọi kẻ muốn hạ mình hồn bay phát tán nhưng hắn có vẻ thích t ư n g ư ợ c nên cố ý làm ngơ người không biết đâu hôm đó tin tôn còn chủ động bảo phượng hàn vân giết hắn trong vòng ba tháng nữa kìa chợt đúng là điên mà phù ngọc thu chỉ biết gật đầu diêm la s ố n vẫn luôn là tên đi nhìn không thấu quỷ thần xui khiến thế nào mà cản tượng khi phù ngọc thu lần đầu thấy nguyên hình phượng hoàng của tin tôn đột nhiên hiện ra rõ ràng linh lực lựa của phượng hoàng tị nước nhót nhưng lúc đó lại bị nhốt trong trận phát để dòng nước lặn lẽo xối x u n g khi đó phù ngọc thu chỉ thấy phẫn nộ ý n g h ĩ đầu tiên là diêm la s ố n cố ý tra tấn phượng hoàng giờ nhớ lại phượng hoàng lúc đó đang tự sát sao rõ ràng là tin tôn cửu trọng thiên chúa t ể tam giới mà sao phải che tính mình như vậy chẳng lẽ không thấy đ a u sao r ố t cuộc hắn có mưu đồ gì phù ngọc thu rầu rĩ ôm đầu gối im lặng phù bạch hạc hiểu y quá rõ nên lười b i ế n nhìn sang chẳng phải vừa nói không liên quan gì nhau sao ngay cả cho vua c ủ huynh đệ mình hắn cũng muốn xem thời có liên quan đâu phù ngọc thu mạnh miệng nói rồi vù mặt vào đầu gối không muốn để ý tới hắn phượng ương là tin tôn cao cao tại thượng thầy có thể liên quan gì đến ngọn cỏ chưa thấy qua việc đời như y c h ứ phù bạch h ạ thấy y lộ ra vẻ cô đơn hiếm thấy thầy không n ở chọc y nữa nhìn thoáng qua phía dưới rồi sực nhớ ra chuyện gì nên nói à phải mấy ngày trước nhạc thánh đã đến tìm ta phù ngọc thu không ngẩng đầu lên mà bồn u bồn u nói gì hừ phù bạch hạc ư ờ i lạnh phù ngọc k h u ế t đặt lệnh treo t h ư ợ n g ta ở huyền trúc lâu ba năm nay mà nhạc Thánh tiên nhận lận tìm tới Phụ ngọc Thu nhận Phụ người lận là này Ngọc đầu mờ mịt Lúc sư đến giết n g ư ơ i à phù ngọc thu hỏi phù bạch hạc cười nhạo giữa ta và phù ngọc quyết t h ể ai có đầu óc đều đứng về phe ta n h ạ c t h á n h nhận ra ta s ẽ có thể hạ ta được chứ phù ngọc thu không có đầu óc bà chấm phù ngọc thu cũng chẳng sao đ o với phù bạch hạc vậy hắn đi đâu rồi không biết phù bạch hạc đáp chẳng phải hôm thi đấu có mưa lửa sao chắc hắn đi tìm kim ô rồi dầu sao trăm năm trước kim ô gây hoa ở hạ giới đã làm đạo lữ của nhạc thánh mất mạng phù ngọc thu ô một tiếng rồi không hỏi thêm nữa tất cả những người y quen biết đều có tu vi cao hơn y dầu xảy ra chuyện lớn cũng chẳng đến lượt y lo lắng thuyền l i n bay qua cung thương hạt văn u cấp ở n g ỡ n g n y phía trước phù ngọc thu không rõ đã đi tới đâu úp mặt và đầu gối mơ màng rồi vô tư ngủ thiếp đi trên không trung phù ngọc thu lại có một giấc mộng đẹp nhưng mộng đẹp lần này không phải là ký ức xa xưa mà là huyễn cảnh vô cùng chân thực văn u cấp vẫn giống như trước có cây san tươi bạt ngàn cả núi non vào xuân vô cùng rực rỡ phù ngọc thu bước trên t r ầ n trên mặt đất cảm nhận sự mềm mại của bãi cỏ rồi ngạc nhiên nhảy lên mấy cái quá chân thực k ỳ quá nhất là phù ngọc thu vẫn biết rõ mình đang mơ y tung tăng nhảy nhót rồi t h ử biến về nguyên hình đáng tiếc trong giấc mơ này hình như không thể làm theo ý mình muốn chip một tiếng phù ngọc thu vẫn biến thành chim trắng đáng yêu chứ không phải là ưu thảo giáng minh tuyệt mỹ kia chim trắng lăn vài vòng trên cỏ làm mỏ dính đầy b u ồ n phương ngọc thu xài cánh nhảy dựng lên phun ra phì phì rồi g ơ cánh phụi cỏ vụt như mèo rửa mặt ây cũng không vội mà nhìn trái ngõ phải định đi dạo một vòng văn u cấp trong mơ rồi tính tiếp sau khi trải qua tình cảm bi thảm từ nổ linh đan t r ò n g s â n tàn h chim trắng rồi lọp vào tay diêm la sống phương ngọc thu tin chắc tổ vàng tổ bạc không bằng tổ cỏ của mình dù có chết cũng phải chết ở văn u cấp n h ỡ đến diêm la sống phù ngọc thu lập tức xì một tiếng rồi mắng chiếc h i ế c ủ i quẩy vừa mắng xong t h ầ không gian yên tĩnh c u n g quanh t r ợ t vang lên tiếng chim vỗ cánh hình như ngay trên đỉnh đầu y phù ngọc thu mờ miệng ẩ n g lên vì chim trắng mập quá không có cổ nên phù ngọc thu vừa ngẩng đầu t h ầ bị mất đàn g ã ngửa ra sau rồi té phịch xuống cỏ ánh mặt trời chói trang buộc y phải hít mắt lại rồi từ từ mở ra sau khi nhìn kỹ phù ngọc thu mới biết ăn sáng chó loa lúc nãy không phải là mặt trời mà là lửa phượng hoàng từ trên cao rọi xuống còn chói hơn cả nắng phù ngọc thu hít mắt nhìn hồi lâu bỗng nhiên kịp phản ứng lửa phượng hoàng chí phù ngọc thu lập tức nhảy dựng rồi kinh ngạc nhìn lên trời lửa phượng hoàng cuốn theo phượng hoàng sải cánh bay đến m a theo những tên lửa như pháo hoa rơi lạ tạ xuống trước mặt phù ngọc thu lửa kia nhìn rất nóng nhưng chẳng mảy may làm phù ngọc thu bị thương phù ngọc thu nhìn sững người phượng hoàng ưu nhã đắt xuống đất toát ra khí chất cao quý cảnh đẹp ý vui phù ngọc thu nhìn hắn nửa ngày rồi p ẫ n nộ chíp chíp ngươi ra khỏi mộng của ta ngay sao cho mộng đẹp cũng gặp phải tên phượng hoàng lừa gạt tình cảm này chứ lông mây phượng hoàng lấp lánh như lửa dáng vẻ quý khí bức người hắn khẽ nhứt mì đôi mắt vàng đang rực cháy phù ngọc thu lưu lại mấy bước mắt vàng của phượng hoàng vẫn cháy hừng、hực. chỉ là ngọn lửa kia mau chóng tan biến khi theo lúc nãy vô thức lộ ra cũng từ từ thu lại vào người hắn phương hoàng khẽ chớp mi rồi mở to mắt có vẻ hoang mang như vừa tỉnh dậy đây đây là đâu phương ương chưa kịp phản ứng thì đột nhiên thấy cục bông trắng từng trước mắt chạy tới đâm đầu vào cánh mình chim trắng phù ngọc thu phương ương sững sờ phù ngọc thu tức giận xích t r nước mắt hết hút đầu lại dùng mỏ nhọn non nớt mụ hắn rồi quát to người đi mau đi ta không thèm mơ thấy người ta cũng chẳng nhớ người đâu ta mắng người đó phượng ương bà chấm l ầ n này phụ ngọc thu thật sự muốn khóc tin t ô n đùi gạt mình như vậy mà còn mơ thấy hắn làm gì không nên chút nào phụ ngọc thu muốn làm chủ giấc mơ của mình nên cố đuổi phượng hoàng đi bằng mọi cách dù sao cũng chỉ là mơ tin t ô n đột ngột xuất hiện chắc chắn là ảo ả n h phụ ngọc thu còn l ò u mới sợ hắn s i ậ lực c h i m c h n g rất yếu nên dù có dốc hết toàn lực cũng chẳng làm phượng hoàng suy xuyển chút nào trả l ạ i còn khiến mình mệt mỏi t h ở hồng hộc thấy p h ư ợ ngọc n g thu hình như tưởng mình là ảo ảnh phượng ương không muốn lựa y nữa nên nói thẳng ta là thật đấy y ngay p h ư ợ ngọc n g thu giơ móng chim đạp lên trên phượng hoàng rồi tức g i ậ n n ạ t thật cái chết chỗ nào chỗ nào cũng có người ta n ằ m mơ cũng không được y ê nữa n ngươi bị mau đi thậm chí phù ngọc thu còn xè cánh đi quan phượng hoàng lẩm nhẩm niệm chú mau biến đi phượng ương và chấm phượng ương còn không biết làm thế nào mình xuất hiện trong mơ của phù ngọc thu chứ đừng nói gì biến mất hắn chỉ có thể ngượng ngợp khó xử đứng tại chỗ nhìn theo phù ngọc thu đi tới đi lùi phù ngọc thu niệm chú nửa ngày vẫn không xua được yêu nghịt tà ma phượng ương nên đàm xếp cảnh lặng mắt không thấy tâm không phiền xoay người bỏ đi phượng ương chăm chú nhịn y đi xa Na vân vân có nên đi theo hay không thì chưa cảm nhận được một luồng linh lực kỳ lạ trong ngực trước mắt l ẩ y lên một tia sáng sành phượng hoàng đột ngột dịch chuyển tức thời rồi rơi thẳng xuống con đường trước mặt phùng ngọc thu phường ngọc thu chấm hỏi p h ư ơ n g ương bà chấm bắt gặp vẻ mặt khó tin ngơi ư là ảo ảnh mà còn dám đuổi theo à của phùng ngọc thu phượng ương nói ta có thể giải thích phùng ngọc thu lạnh lùng nhìn hắn giải thích đi phượng ương ngẩn ra chẳng biết phải nói thế nào được rồi vua ngọc thu xem như chịu thua cũng không còn p ẫ n nộ như lúc nãy mà h í c sâu một hơi rồi đi vòng quanh phượng hoàng hờ hững nói xem đây không phải là mộng đẹp mà là ác mộng phượng ương im lặng để mặc y đi quanh mình sau khi lực một vòng vua ngọc thu đứng lại trước mặt phượng ương hai mắt đảo tới đảo lui như đang nghĩ ra ý xấu gì đó phượng ương máy mắt một cái n h ư mộng đẹp hay ác mộng chỉ là ý n g h ĩ của ta thôi v ậ y m à phù ngọc thu đầy mưu mô rốt cuộc thốt ra cái tên mà y đã giấu trong l ò n g bao lâu nay diêm la sống người hay thử viết tầm cho người khác ăn vậy người có thích ăn không phượng ương bà c h ấ m phượng ương tự hỏi phải làm thế nào thì phù ngọc thu mới chịu tin mình là thật trước đó phù ngọc thu bị tin tồn đùa bỡn xoay quanh giờ cửa đinh lên đây là mờ nên muốn ác mộng thành mộng đẹp quyết chỉ t r ả thu diêm la sống luôn ức hiếp mình cho hạ giận Phương Phượng không biết trả lời thế đành Thấy Hoàng Ương nào Nên đành rủ mắt im lặng biết lời im trả mắt rủ chương ó vẻ bị giấc mơ của mơ m ì n Éc phải p h ngoan ngoãn Ngọc thu cười lặng cười Thu thở hạ hê rồi sáu t mươi hơi đ ợ c Chẳng lẽ trong mơ còn để hắn bắt nạt nữa sao Phương、ngọc、Thu độc ác nghĩ thầm lăm trông thấy pháo hoa p h ư n g ngọc thu muốn đi bắt sâu chim trắng bé nhỏ đi trước phượng hoàng chậm rãi theo sau hắn đi rất chậm vì sợ đi nhanh một chút sẽ đạt trúng đầu chim trắng phù ngọc thu tìm sâu khắp nơi loay hoay nửa ngày mới nhớ ra một vấn đề lúc y còn nhỏ có lần lá cây bị sâu quét một lỗ thế là phù ngọc khuyết i lặng trải rộng bộ rễ cỏ độc ra nửa văn u cốc vì vậy rất nhiều năm văn u cốc không thấy bấm con sâu nào phù ngọc thu câu mài lăn quanh nửa ngày chỉ thấy o n mật và bướm một con sâu cũng chẳng có phượng hoàng im lặng đi sau lưng thấy y dừng lại rồi h i p đôi mắt đậu đen thành một đường thì tốt bụng nhắc nhở ăn mật ta cũng ăn phù ngọc thu hưng giữ trường hắn còn muốn ăn mật nữa hả nghĩ hay lắm phượng ương bà chấm phượng ương nhịn không được cúi đầu cười ra tiếng m ã đến giờ hắn vẫn không đoán được rút cuộc phù ngọc thu nghĩ gì trong đầu bắt vận phượng hoàng ăn s â xanh như không thể thực hiện được phù ngọc thu lại vắt hết óc nghĩ các trẻ thù nhưng chưa kịp nghĩ xong thì chưa cảm thấy mộng cảnh chung quanh từ từ tan biến hình như y sắp tỉnh dậy rồi phù ngọc thu trường phượng ương rồi tranh thủ dạ hắn lần sau ta sẽ trả thù ngươi tiếp cứ chờ ở đó cho ta phượng ương bà chấm phù ngọc thu nói xong cũng hối hận mặt lập tức đ ỏ ửng lần sau lần sau gì chứ làm gì có lần lần sau nữa sau này nhất định y sẽ không mơ thấy gì mà sống nữa đâu phù ngọc thu chưa kịp sửa lời thì đ ộ t n h i ê n rùng mình tỉnh giấc. thân thể dường như đang chuyển động giá o xuân cuốn theo một lọn tóc rơi vào người phù ngọc thu. í mờ mịt mở ta mắt phát hiện ngoài giấc mộng mình cũng biến về nguyên hình chim trắng lúc này đang được phù bạch h ạ c nâng trên lòng bàn tay chậm rãi đi giữa rừng núi tỉnh mịt dậy rồi à phù bạch h ạ c thuần thuộc u ố t vei sắp tới văn u cấp rồi phù ngọc thu p h ấ n cỡ chiếc chiếc nhanh vậy sao một cỡn lần đầu thấy nguyên hình của phù ngọc thu cứ nhìn y chằm chằm đôi mắt đạo sậm xinh đẹp không giấu được vệ hiếu kỳ làm chim trắng không tiện nói chuyện nên phù ngọc thu nhảy xuống khỏi nằm bàn tay phù bạch hạt rồi biến thành người y nhìn q u a n ngờ vực hỏi mẹ to của ngươi đâu sao không đi theo ngươi đi theo ta làm gì phù bạch hạt lười b i ế n nói hắn đang vội vã t i ề chết với phượng hoành vân ta xem kịch là đủ rồi sao phải nhúng tay vào chữ chẳng hiểu sao nghe thấy câu này phù ngọc thu âm thầm thở phào một hơi may quá may mà phù bạch h ạ không tham gia vào kế hoạch giết tin tôn thở p à o xong phù ngọc thu lập tức tải m ạ n mình không có phù ngọc thu thuyết phục mình mình chỉ lo phù bạch h ạ bị diêm là sống làm bị thương chứ chẳng nghĩ gì khác cả sau khi mặc m i ệ n mấy câu trong lòng phù ngọc thu nhẹ nhõm h ạ n đi vậy ngươi nghĩ phượng hành vân và yêu tập có thể giết tin tôn không phù bạch hạc cười lặn tên ngũ xuẩn p h ư n g hành vân kia cả tạo phản cũng bị tin tôn ép ngươi thử nói xem phù ngọc thu im lặng thương loan p h ư n g hành vân tuy có giã tâm nhưng quá thiếu quyết đoán vì p h ụ n g hành vân làm phù ngọc thu trọng thương nên phù bạch hạc cực kỳ ghét hắn l ạ n h lùng nói yêu t ộ c thì chưa biết chừng bọn hắn chỉ muốn tin tôn trả lại mùa đông giúp p h ụ n g hành vân chỉ là bất đắc dĩ mà thôi phù ngọc thu vội nói vậy nếu nhìn là sống trở lại mùa đông thì yêu t ộ c sẽ không thông đồng làm v ậ y với phượng hành vân nữa đúng không phù bạch hạt đột ngột dừng lại rồi nhìn y với vẻ kỳ quái ngay cả mộc kính cũng kinh ngạc phù ngọc thu bối rối sau mặt mình sao thế ngọc thu phù bạch hạt yếu ớt nói chẳng phải ngươi không muốn dính l i ễ u với tin ê tôn nào yêu t ộ c và phượng hành vân hợp tác giết tin ê tôn sao lại là kẻ ác thông đồng làm v ậ y chứ phù ngọc thu sững sờ đúng vậy xoa lại là thông đồng làm vậy sao y lại nghĩ thay diêm là sống cơ chứ cô ngọc thư chưa kịp m ắ n mình thì đã nghe phù bạch hạc nói chúng ta đến rồi trước mặt là l ố vào văn u cấp mà nhạc thánh từng dẫn y đến lúc này bị kết g i che đậy cực kỳ k i ế kẽ cỏ dại mọc cao qua đầu người bình thường đứng ngoài hoàn toàn không nhìn ra đây là l ố vào sơn cấp phù bạch hạc chậm rãi đi tới vạt áo tung bay khi hắn đến gần dây leo và cỏ dại chung q u a n như có thần trí từ từ già sang hai bên để lộ một con đường rộng rãi dẫn vào núi sâu phù ngọc thu vẫn đang suy nghĩ thông đồng làm bậy ủ rũ cúi đầu theo sau năm đó khi phù vật hạt đóng kín văn u cớp chỉ thấy đau thấu tâm can sau nhiều năm trở về lại có một tâm trạng khác hắn dừng lại chút kết giữa vô hình và mà phù ngọc thu từng bị hết v ă n nhiều lần rồi giơ tay lên giữa công chung tay áo lớn bị g i á thổ bay phần phật linh lực từ l ò n bàn tay rót vào làm kết giới mà ngay cả nhạc hắn cũng không mở ra được từ từ giãn ra trong hư không xuất hiện từng phát trận chi chít phù van lóe lên rồi lập tức biến mất sau đó một luồng linh lực đột ngột dâng lên từ mặt đất thổi tôn vạt áo ba người nếu giờ phù ngọc thu vẫn còn là chim trắng nhất định sẽ bị y thổi bay kết giới đóng chặt nhiều năm dần mở ra ánh sáng trái lóe và khí tức quen thuộc trèn ra từ lối vào như giáo xuân phát qua càn h liễu phụ b ạ c hạt h nhìn kết giới bị mình tự tay đóng lại chậm chạp tan biến trong c h í nhớ đột nhiên xuất hiện màn cãi vã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần n g ư ờ i chẳng trong chừng y cẩn thận gì cả y nhờ u đầm nhắn lại chỉ đi một lát rồi về ngay khi cảm nhận được phụ ngọc thu hồn bay phát tán đợ, lần đầu tiên phụ b ạ c hạt h nghe thấy phụ ngọc khuyết luôn trầm mặc nói nhiều như vậy nay nhân cao lớn hai mắt đạo ngầu nắm chặt cổ áo phục bạch hạc như giả thú sắp chết cái giới của người quá vô dụng sau này để y ra ngoài dễ dàng như vậy chứ phù bạch hạc thất hồn lập phát để mặc hắn chửi rủa nghe được câu này thì phu... nghe được câu này thì con người khẽ động thẳng thờ nhìn phù ngọc quyết hồi lâu rồi đột nhìn đưa tay đẩy mạnh hắn ra cút đi phù bạch hạc cũng nhịn không được đứng dậy gần giọng chắc cái giới của ta vô dụng vậy ngươi muốn thế nào lễ dây xích t r ó y lạ ở văn u cấp cho đến chết cũng không được ra ngoài sao rốt cuộc ngươi đang bảo vệ y hay cầm tù y hả t à n t h a n h phù ngọc huyết run rẩy y chết rồi y vẫn chết đúng phù bạch hà n g sửa sang lại y phục sốc x ế p với vẻ bình tĩnh lạ thường rồi hờ hững nói nếu y giống như ngươi và ta là cỏ đ ộ c hay phế vật vô dụng thì đã chẳng gặp phải chuyện này phù ngọc huyết lạnh lùng nhìn hắn phù bạch hà n g p h p h à n g nói ngươi luôn giấu diếm y nên y mới mất cảnh giác với nhân loại đấy nếu không thì sao phồ ngọc khuyết l ạ n giọng nói cho y biết đại ca chết giữa tay nhân loại để y cả ngày thấp thỏm lo sợ à phồ bạch hạc cười l ạ n h ngươi tưởng y không biết sao lúc đó y vừa sinh ra thần trí nhưng mà không chừng đã thấy rồi giấu diếm thì có ích gì phồ ngọc khuyết đặn lùng đối mặt với hắn nửa ngày có lẽ cảm thấy không thể tiếp tục nói chuyện với hắn nên chỉ bỏ lại một câu ngọc thu chết rồi ngươi và t a cũng chẳng còn quan hệ gì nữa dứt lời hắn quay người r ồ i đi từ đó hai người chưa từng gặp lại câu nói cuối cùng của phù ngọc quyết như một ngọn núi đèn nặng lên tim hai người khiến họ ngạt thở nhưng rõ ràng cả hai đều không sai cùng với kết giữa vỡ vụt dường như nút thắt trong lòng nhiều năm cũng âm thầm nới lỏng khi gió xuân thổi qua nó hóa thành nước chảy rấp rách rốt cuộc được gỡ bỏ phù ngọc thu cũng không biết phù bạt hạc đang nghĩ gì sau khi vực dậy tinh thần thì hớn hở reo lên cuối cùng ta cũng về rồi bà vai phù bạt hạc run lên lặng lẽ hít sơ một hơi hắn quay đầu lại cười nhẹ vào xem đi còn chưa dứt lời thì phù ngọc thu đã kéo mọc k n h chạy vọt vào như chim non về tổ thấy y nhảy chân s á reo hò phù bạt hạc bật cười có người nói văn u cúc sinh ra hai cây u thảo là vì nơi đây được thiên đạo che chở linh lực dồi dào thơm ngát thậm chí không cần vận chuyển linh đan cũng có thể hấp thu linh khí êm dịu văn u cốc không rộng lắm nhưng cảnh đẹp vô số đã hơn hai mươi năm trôi qua mà vẫn chẳng thay đổi gì cả khắp nơi đều là quỳnh o a ngọc thụ ánh nắng rực rỡ xuyên qua kẽ lá nước chảy rắc rắc êm đềm cực kỳ thơ mộng không khác gì giấc mơ của phù ngọc thu sau khi phù ngọc thu kéo m ộ c kính vào nỗi phấn khích vẫn không hề suy giảm y vắt chân lên cổ phi nước đại khắp v ă n u cấp v ă n u cấp ngoại trừ ba cây linh thảo còn có vô số linh vật mang thần trí đang ngủ mơ màng bị tiếng reo họ ở mỹ và tiếng bước chân thình thịt đánh thức thì suýt mắng người nhưng nhìn kỹ lại mới phát hiện phù ngọc thu biến mất hơn hai mươi năm đã trở về ngọc thu ngọc thu về rồi sao phù ngọc thu gật đầu lia lịa rồi luôn miệng chào hỏi ừ ngọc thu về rồi phù bạch hạc và phù ngọc khuyết không nói cho chúng biết phù ngọc thu đã hồn bay phát tán nên đảm hoa cỡ xinh đẹp kia cứ tưởng phù ngọc thu cũng bôn ba đi xa như phù bạch hạc và phù ngọc khuyết rốt cuộc y đã về nên ai nấy đều vui mừng hỏi han sao tóc ngươi thành màu trắng rồi ngọc thu lá cây trắng này của ngươi x ấ u thật đấy ngọc thu trong đống lạc đ á l ử a vọng tới một thanh âm già nua rốt cuộc ngươi cũng về rồi à gia gia còn tưởng ngươi bị ai gặm lá cây nữa chứ hỏa nham gia g a mà phù ngọc thu hay nhắc tới vui vẻ té ra tia lửa dứt khoát thúc giục linh lực b á n ra hai hòn đá nhỏ lên trời t u y ể lốp bốp van lê linh hồi pháo hoa rực rỡ b u n g xề giữa trời đối với phù ngọc thu thì mình chỉ mới đi xa mấy tháng nên van u cốc hoàn toàn chẳng có gì xa lạ í vui vẻ dạo quanh một vòng chào hỏi tâm tình phấn khích dần bình tĩnh lại h ỏ nhàn vẫn đâm b á n pháo hoa đinh tà nhức áp phù ngọc thu ngửa đầu nhìn pháo hoa bay vút lên trời rõ ràng y rất thích xem nhưng hiện giờ trong đầu toàn là d i ê la sống thông đồng làm bậy phù hợp thu lẩm bẩm thông đồng làm bậy vù một bông p h á hoa xinh đẹp nổ tung giữa không trung d ầ là ban ngày vẫn có thể nhìn ra ánh sáng lung linh đầy màu sắc p h ường ngước nhìn pháo hoa ở trên trời phía xa một c u n điện g u n g nguy nga lộng lẫy đột ngột mọc lên từ mặt đất dưới chân hẳn hoa văn phượng hoàng tỏa sáng rạng rỡ dưới nắng phượng hoàng khư cành cỗi được long t ậ p ban mưa nơi vốn không có một ngọn cỏ từ từ khôi phục sự sống phượng h ường nhìn pháo h o a xa tít tắp mà vẫn thấy rõ trước mắt được như xuất hiện một đạn ký ức đích q u ã n như bị lửa từ từ thiêu rụi hình như cũng là pháo h o a khói lửa n g ú t trời trong đống đổ nát của phượng hoàng khư phượng hoàng gầy yếu thoi thóp co quát giữa bãi đá vụn mưa to đổ xuống như c h ú t dường như ở nơi xa đang có nắng đẹp pháo hoa rực rỡ giữa trời cực kỳ bắt mắt Phượng hoàng đệm mặc sự sống trôi đi vô tình l i ế t thấy pháo hoa trong mưa thì được nhìn nào nào hắn dễ dụ ngẩng đầu lên nhìn c h ầ m c h ầ m khói l ỗ đầy trời chỉ thấy được ánh sáng chứ không nghe được âm thanh đó là gì nhỉ phượng hoàng bị tra tấn h thòi thóp mờ miệt nghĩ nỗi căm chịu trong lòng tựa như dấy lên một ngọn lửa yếu ớt vừa xinh đẹp vừa ấm áp như vậy hắn muốn đi xem thử con người phượng ương coi lại chưa kịp nghĩ kỹ thì ngọn lửa đã bùng lên nút c h ở n g mạnh vỡ ký ức rồi đốt thành cho t à n phương ương lờ mờ hiểu ra vấn đề trong thức hại như có một ngọn lửa mưu toàn nút hết mọi ký ức của hắn để hắn không sao nhớ ra được những hình ảnh lóe lên rồi trượt biến mất này đó là lửa nít bàn hắn từng nít bàn thậm chí còn không chỉ một lần ký ức khi ký ức lúc nãy hoàn toàn biến mất phương ương rũ mắt nhìn mặt đất bằng phẳng đó là một bức tranh lộn xộn vẽ bằng cát phượng ương đã lường trước mạnh vỡ ký ức kia sẽ biến mất nên trước khi ngọn lửa đốt cháy nó đã nhanh chóng gọi ra một đống cát vàng để vẽ lại hình ảnh trong trí nhớ phượng ương hoàng khư phượng hoàng thoi thóp và p h á o hoa rực rỡ cách đó không xa phượng ương vung tay để cát vàng bay thi theo gió đúng lúc này trong tim phượng ương lại truyền đến một dòng linh lực mát lạnh lâu nãy hắn vô d i n vô cửa bước vào giấc mộng của phù ngọc thu cũng có cảm giác này phượng ưng ơ lập tức thu lại lệ khí lạnh lẽo rồi hóa thành nguyên hình phượng hoàng để mặc linh lực k ỳ quái kia cuốn theo t h ầ n thức của mình vào mộng